Thưa quý vị thính giả, vào những năm 1960, phong trào nhạc trẻ Âu Châu được du nhập vào Sài Gòn và được giới trẻ hồi đó hưởng ứng nông nhiệt đến độ trở thành một phong trào cùng thời với phong trào hippie, tức là sống theo lối trẻ. Nhưng nói là nhạc trẻ không có nghĩa là chỉ có người trẻ nghe mà còn có cả những người không trẻ hay lớn tuổi cùng nghe. Do đó mới biến thành phong trào và có những bạn nhạc trẻ từ hồi đó vẫn còn được nghe cho đến nay. Một trong các ca sĩ nhạc trẻ hồi đó vẫn còn nổi tiếng đến bây giờ và chất giọng của chị cũng vẫn rất trẻ, đó là nữ ca sĩ Thanh Lan. Hiện cô vừa mới chấm dứt chuyến lưu diễn tại Úc trong chương trình lễ hội âm nhạc nhật trường Trần Thiện Thanh. Để nhớ lại một thời gọi là nhạc trẻ này, chúng tôi đã xin chị một buổi nói chuyện rất thân mật và thoải mái về phong trào nhạc trẻ khi xưa. Mời quý vị cùng nghe trong câu chuyện quanh ta sáng nay. <cười> À sourire du nord Je voudrais mais ne peux tant Tu vas me Ce n'est pas de ta faute Et pourtant tu dois savoir Vâng, chào chị Thanh Lan. Dạ, Thanh Lan xin kính chào quý vị uh, thanh giả của Đài uh, Việt Ngữ SDS. Thưa chị, trước năm 1975 đó thì mình có cái phong trào gọi là phong trào nhạc trẻ. Từ những năm 1963 trở đi đó thì cái phong trào nhạc trẻ Âu Châu đã được uh, du nhập vào Sài Gòn và uh, được phát triển một cách rộng rãi, được giới trẻ lúc đó rất là hâm mộ và tán thưởng. Uh, lúc đó thì tôi còn nhớ là mình có những cái ca sĩ nhạc trẻ như là Kim Oanh nè, François Hằng này, Jimmy Joseph này, Billy Shane này, Paolo này, Cathy Huệ và tất nhiên là cả Thanh Lan nữa phải không chị? Nếu thì... mà kể những cái tên vừa rồi ấy, thì chắc là Thanh Lan là sau bét, <cười> những người kia toàn là đi trước, <cười> phải không anh thấy không Vâng, thì lúc đó mình có các cái ban nhạc trẻ như là Phượng Hoàng, này, CBC này, The Rocking Star này, Google Girls này, Ba Trái Táo, Ba Con Mèo vân vân Thì nếu bây giờ hỏi chị Thanh Lan là Chị nhớ lại được những cái kỷ niệm gì Với cái thời phong trào nhạc trẻ hồi đó Thì chị sẽ nói sao à, Dạ vâng à, Phong trào nhạc trẻ tại Sài Gòn đó à, Mở đầu thì là do một số à, Các bạn trẻ thích nghe nhạc ngoại quốc Rồi cái tinh thần trẻ chung Trong những cái bài nhạc ngoại quốc Nó có những cái nhịp điệu Nó nó nhanh hơn, nó tươi hơn Và cái cái nội dung nó cũng yêu đời Vô tư hơn Thì à, từ đó mới Có cái phong trào là Việt hóa những cái dòng nhạc đó đó anh. Viết thêm lời Việt cho những cái bản nhạc đó. Rồi đến đến cuối cùng mà anh vừa mới nhắc tới Phượng Hoàng. Thì Phượng Hoàng đã đi lên một bước nữa là sáng tác những cái bài hát. Có cái, cái nhịp điệu giống như là những cái bài nhạc ngoại quốc mà trào lưu khắp thế giới các bạn trẻ đều thích. Tại vì anh cũng biết rồi, âm nhạc nó không có ngăn chi biên giới gì cả. Tất cả tuổi trẻ trên thế giới này dù bất cứ ở nước nào đều thích thưởng thức những cái loại âm nhạc giống nhau. Phải không anh? cần riêng đối với Thanh Lan thì cái hồi thời đó thì uh, lúc mà còn học uh, trung học ở Marie Curie uh, khoảng uh, thời gian nó mới có chừng 15 tuổi thôi thì uh, cũng uh, đã được một số uh, các anh uh, như là anh Lê Hữu Hà với một số các anh nữa rủ đi hát tại các club Mỹ đó anh. Đó thì có rất nhiều club Mỹ cho nên từ này cũng đã có những cái dịp để mà tới những cái nơi đó hát cho các sĩ quan quân đội Mỹ. Vâng. Bây giờ thì để cho Thái Hòa mời cho chị Thanh Lan nghe một vài cái bản nhạc trẻ cũ nha dạ. Để chị có nhớ lại được gì không nha Dạ cảm ơn anh ừ. Tình ca nhạc trẻ hay do Vũ Xuân Hùng và Nguyễn Duy Biên thực hiện Xin kính chào dạ. các bạn Hỡi em ngây thơ Anh người yêu dấu đứng ngồi quay mưa người người tình Chị nghe tin <cười> là Chị nghe chị có đoán được là bài gì và ai hát không Thì thì nghe quen nhưng mà không có nhớ ra là cái bài gì tới lâu quá Đúng rồi mà. Rồi nó là hơn 40 năm rồi phải chị dạ, vâng. Vâng, dạ cái bài đó thì là ở trong cái băng nhạc tình ca nhạc trẻ 2 dạ. Cái bài tự đề là Tình như trăng sao Qua tiếng hát Duy Quang không thấy chị? Thì đấy, lần nghe thì lần thấy giống ban nhạc Rimmer Duy Quang quá Thì chắc là lời đó là, là cũng của nhạc sĩ Phạm Duy Đa số tất cả những cái, cái, cái bài hát của Duy Quang hát thì đều do nhạc sĩ Phạm Duy viết Nhưng mà anh Vũ Xuân Hùng cũng viết rất là nhiều lời Việt cho những cái bài hát ngoại quốc và... Vâng, đúng rồi Bây giờ mời chị nghe một bài này nữa nha Xem chị có biết là ai hát và bài gì không nha Dạ vâng hay đó là bài gì mà ai hát vậy chị. Cái này, cái này thì chắc là mình chứ không phải là ai. <cười> Thế chị có nhớ tựa dạ. đề bài hát gì không? Dạ thì là pas, Cái bài này hình như là, hồi xưa là của Mireille Mathieu hát yeah. và... Nhưng mà anh có biết rằng tất cả những cái bài hát mà ngày xưa thâu đó, bây giờ mình nghe lại đó, cái speed nó hơi bị mau đó anh. Đúng rồi và nó, âm thanh nó hơi dạ, ổn cho nên là cái giọng ai nó nó cũng cao lên chút, ví dụ vâng. như giọng Thanh lan đó thì nghe cũng hơi cao lên mà giọng Di Quang thì nó cũng hơi cao lên. Vậy. Cho nên giọng Duy Quang nghe đôi khi nghe giống như là giọng nữ vậy. Đúng rồi. Còn Thanh ấy... Lan tình như là giọng búp bê. <cười> búp bê thì tốt phải dạ. không chị? <cười> hơi cao, hơi cao vậy. dạ. Rồi bây giờ đó, lại mời chị Thanh Lan nghe hai đoạn nhạc trẻ mới bây giờ trong nước nhé Dạ vâng ạ. Chị nhìn lại Hai ta cố gắng gợm cười Đôi môi cô nói đôi lời Đoạn đường thật sai Nhạt nhòa trong không gian thật buồn chóp anh mới hiếu sang khi sao anh em có đôi quan trọng và cho thể thay thế trong thế đánh mất thể bước tiếp đi và như anh Đó là một đoạn nhạc trẻ mới bây giờ trong nước đó chị. Dạ vâng, nên hỏi là cái cái đoạn nhạc này là nhạc ngoại quốc lời Việt hay là nhạc Việt Nam luôn anh? Chiến nét họ không đề chị ạ, họ à. chỉ đề tên người hát và cái tựa đề là ngọn đến trước gió. Rồi thế thôi, bây giờ mời chị nghe một cái đoạn khác nữa. Tại vì nó nghe nó âm hưởng nó giống như là nhạc nhạc nhặt nhặt hay nhạc hoa hay Vâng nhạc đúng rồi, rồi, có lẽ như vậy vâng, chị. không phải nhạc Việt Nam. Vâng, vậy mời chị nghe một đoạn khác giọng nữ này. Có những chuyện thật tinh thơ khi hai người yêu thật lâu mong chờ ai. Mới sau gặp một nụ cười thì anh ngồi lại gần anh ta làm quen, Và quên đi nơi đây thời gian cứ trôi. Chị nghe anh, nghe có vẻ rộn dịp quá. Vừa, vừa, vừa hip Đúng rồi <cười> Nghe Tây nghe Tây nhiều hơn phải không chị? Dạ dạ dạ. Ờ vậy thì câu hỏi là giữa hai cái nền nhạc trẻ trước 75 và sau 75 tức là bây giờ đó thì chị có cái nhận xét như thế nào? Thế thì uh, chắc là cũng cũng như như mọi người nghĩ thôi tại vì cái cái nhạc trẻ ngày xưa thì nó nó đi theo cái trào lưu thế giới của lúc đó. Uh, cái nhạc trẻ bây giờ thì cũng đi theo trào lưu thế giới của bây giờ. Thì thời nào là cũng để dành cho uh, những bạn trẻ nghe nhiều hơn là là những người lớn. Tuy nhiên có những người nào mà tâm hồn tươi trẻ thì vẫn có thể nghe được loại nhạc này tại vì loại nhạc này lúc nào cũng ồn ào và nó nhộn nhịp anh thì thì tì thì cái tinh thần của cái người nghe thôi. À, ngày xưa thì có vẻ êm ái lãng mạn hơn phải không chị? Ồ, bây giờ thì anh. Ví dụ như anh sẽ xem lại những cái phim ảnh của Mỹ mà khoảng năm 60 70 nó cũng lãng mạn tình tứ lắm. Còn uh, bây giờ thì chém giết bắn súng nhiều hơn. <cười> thì trong âm nhạc cũng như là trong phim ảnh vậy và, <cười> Bây giờ âm nhạc bây giờ nó cũng ổn hơn Vâng, âm nhạc nó cũng phản ánh những cái suy nghĩ và những cái cuộc sống hiện tại xã hội và không chị? Vâng. Vâng. À, hồi nãy chị có nói là trước năm 1975 đó thì có nhiều tác giả như là Tùng Giang, Vũ Xuân Hùng, Lê Hữu Hà chẳng hạn vâng. Thì ngay cả Phạm Duy nữa viết những cái lời Việt cho các cái bài nhạc ngoại quốc Nhưng mà sau này đó, cũng các tác giả đó lại có những cái sáng tác Những nhạc phẩm hoàn toàn Việt Nam, thí dụ như bài Tôi muốn hay là yêu người yêu đời chẳng hạn, phải Đã không vâng. chị? Như vậy thì có thể nói là cái phong trào nhạc trẻ Việt Nam Nó bắt đầu từ cái nhạc ngoại quốc Và nó từ đó nó thoát thai thành cái nhạc Việt Nam vâng. Hay là đến một cái thời gian thì tự nhiên mình có cái nền nhạc trẻ Việt Nam ừ, Chắc là nó cũng phải cái ảnh hưởng cái nhạc ngoại quốc Xong rồi nó mới nhập vào Máu mình. Rồi từ đó mình mới sáng tạo ra cái cái riêng của mình. Còn anh thấy cái nhạc Việt Nam mà hồi thời mà mới có tân nhạc á, thì toàn những bài êm ái thôi, như là dòng nhạc tiền chiến. À, có thể nói là từ khi mà quân đội Mỹ vào tới Việt Nam, thì mình nghe những loại nhạc nó nó rực gân nhiều hơn và từ đó thì cái cái tên nhạc của mình nó nó mới nhộn nhịp nó mới có thêm những cái bài ví dụ như là cha cha cha hay là twist hay là swing hay là nó để để dùng cho những buổi khiêu vũ. Vâng. Có người nói là nhạc Pháp nhạc Mỹ thời đó vẫn hay hơn bây giờ mặc dù là cái hòa âm phối khí hồi đó đơn sơ hơn bây giờ thì chị nghĩ sao? À, nếu mà nói, nói nói riêng, nói riêng về cái tình trạng âm nhạc của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại á Thì có thể vì vì vấn đề mà tốn kém đó anh. Thì hòa âm đó, đôi khi có những người sản xuất âm nhạc họ không có dùng cái nhạc cụ thật do người đàn thật. Mà họ dùng những cái cái âm thanh synthétic từ một cái organ mà làm ra nhiều thứ tiếng, nhiều cái nhạc cụ khác nhau. Thì nghe nó không có hồn. Còn hồi xưa, một cái hòa âm được viết ra đó, thì mỗi một cái nhạc cụ được một người vào trong phòng thâu để mà cùng một lúc, cùng một cái siêu Linh trong một lúc như nhau. Ngay cả ca sĩ cũng vậy. Lúc đó là là Thanh Lan phải hát cùng một lúc với lại mười mấy người nhạc sĩ ngồi ngoài kia, theo ừ. nhau, nương nhau, thì, thì thì nó hòa hợp với nhau, nó có hồn hơn. Bây giờ thâu, tại vì khán giả thì không biết chuyện này, nhưng mà hôm nay cũng xin thưa là bây giờ thâu có thể từng nhạc cụ vào thâu riêng. Xong rồi sau đó người ta mix vào chung, xong rồi cuối cùng người ca sĩ vào, đeo cái headphone vào, nghe cái nhạc trong tay và hát một mình. Thì lúc đó, nhạc đã làm xong trước rồi. Bây giờ mình hát mình có feeling thêm, hay là mình có nhấn nhã thêm, mình có ngân dài thêm. Thì cái người nhạc công cũng đâu còn ngồi ở đó để mà nương theo mình. Tức là nên, chị nó nói hát. là ngày xưa hát có hồn hơn phải không chị? Tại vì hát sống, hát thật phải không chị? bây giờ thì cũng cũng là hát cũng là hát thật Không, đấy, cũng là có ca hồn, sĩ hát vẫn vâng. Giọng của hồn vẫn hay chứ anh, nhưng mà là thâu nhạc trước cho vâng. nên cái người cái người nhạc công mà ngồi đàn đó đâu có ngồi đàn tại chỗ đó để nương theo cái tiếng hát của mình đâu. Vâng. Nên là, là cái tiếng đàn mà bằng cái người thật đàn đó, bao giờ nó cũng hay hơn là bằng cái máy đàn. Là... Thì nhân cái chị nói như vậy thì lại có câu hỏi khác là có người nói là cái giai điệu bây giờ nó không hay tại vì nó không có nền để phối âm mà thiên về tiết tấu nhiều hơn còn lời thì cũng không hay lắm thì chị nghĩ sao? Phải nói là, là, là, là lời bài hát bây giờ nó nó không có chất lý trong đó lắm. Nói những cái điều... Uh... Nó hơi trần tộc hơn, và chị, nó không có được... Uh, <cười> như ngày xưa Nói thẳng quá. <cười> nói, phải, phải nói là âm nhạc nó cũng phải có thơ trong đó chứ anh. Thành ra là nói thẳng nói thật quá. Nó không ngày có thi vị. Và x... xưa... cái cái cái, cái, uh, cái âm điệu, cái cái melody, đôi khi nó chỉ có vài câu thôi. Nó cứ lập đi lập đại, lập đi lập đại, nó, lập lại. Nó không có rầu có như ngày xưa. Vâng. Uh, ngày xưa thì mình cũng nói đến tình yêu đó, nhưng mà cứ còn nói... Uh bóng nơi gió, gió xa xa gần gần mà ông chị còn bây giờ thì họ nói thẳng dạ, luôn, thành vâng. thử ra cái gì thẳng quá thì nó cũng uh, chưa chắc được được hay lắm ạ. lại tại mình là người Á Đông mà anh. Vâng, mình, người đấy. Á Đông mình nó, nó, nó có cái nhất là về với, với, với phụ nữ thì phải có cái cái cái thẹn thùng thì thì thì nó mới dễ với thương. Nữ, còn bây giờ phụ nữ ở bên Mỹ thì hình như là cái chữ thẹn thùng nó nó không có trong từ điển. <cười> Câu hỏi nữa là Ở Việt Nam bây giờ đó thì có một số bài mà họ lấy từ cái hộ âm của nước ngoài đó chị dạ. xong họ chị thêm lời Việt vô thôi mà nghe chưa thấm thì đã có bài mới lại ra rồi cho nên nghe xong cái hình như quên luôn chứ nó không có được như những cái bài ngày xưa mà th dụ như bây giờ bốn năm sau bây giờ vẫn còn người nghe vẫn nhớ tới bây giờ thì dạ. chị thấy cái đó có đúng không Dạ cũng đúng chứ anh. tại vì uh, nếu mà một cái bài hát mà để cho mọi người nhớ mấy mươi năm như vậy tức là cái bài hát đó phải có một cái gì độc đáo nó nó unix Nó không giống những bài khác. Một là về melody. Hai là về cái lời trong đó. Hay ý tưởng trong đó. Khi mà người ta nghe cái bài đó xong, người ta phải có một cái cảm giác gì nó nó trào dâng trong lòng. Một là vui quá hay là buồn quá. Chứ còn nếu mà một bài hát mà mình nghe xong mình chẳng có cảm thấy gì cả, mình lại quay qua, mình nói chuyện khác ngay. Thì thì làm sao mà bài hát đó sống mãi được anh? Thì đúng. bây giờ chắc là nó theo cái phong trào mì ăn liền đó. phải Dạ. Vâng, à, bây giờ một câu hỏi cuối cùng là dành riêng cho Thanh Lan mà thôi. Dạ. Là xin chị Thanh Lan cho biết là chị sẽ còn ở với khán giả tới chừng nào? Ồ, oh, thưa anh, um, Thanh Lan sẽ nói theo một cái bài hát của uh, Dalida là Je veux mourir sur scène. Tức là Dalida trong cái thời gian mà Đoạn uh, cuối của cuộc đời darida Dalida có một cái bài hát uh, Có tựa đề Je veux mourir sur scène Tức là tôi muốn tử giã thế giới Tại sân khấu này Đó. Thì không bao giờ muốn rời xa sân khấu Khi nào còn hơi thở thì còn hát ờ, Nhưng mà tiếc thay sau đó Thì Dalida lại buồn chuyện tình Hay gì đó không biết Lại lại lại tự tử chết Cho nên là cô không có, có làm được cái điều Mà cô muốn là chết tại sân khấu Nhưng mà Thanh Lan thì sẽ không bao giờ có cái chuyện tự tử Anh nhé Thanh Lan sẽ nên là quyết liệt uh, chết tại sân khấu vâng. Cho đến hơi thở cuối cùng vâng. Khi nào quý vị khán giả còn thương Thì Thanh Lan vẫn còn cố gắng Để mà diện lên, đẹp lên Mang giày cao gót, <cười> bước lên sân khấu <cười> Và dạ. lúc nào mà quý vị còn thấy được sân khấu Thì còn thấy được thanh lan Dạ vâng I'm going to choose my mother aussi There's only one who will Thưa quý vị, đó là nhạc phẩm Jevamore Soxen qua tiếng hát Dalida và cũng kết thúc câu chuyện nói về phong trào nhạc trẻ Việt Nam với chúng tôi với ca sĩ Thanh Lan. Câu chuyện quanh ta sáng nay đến đây xin chấm dứt. Thái Hòa xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ với quý vị vào kỳ tới.